t r ư ơ n g mười sáu thần phủ ngàn dặm đại điện trung ương trên thái vũ phi lâu tần đình bế quan ở chỗ này tần đình ngồi xếp bằng trên đài bạch ngọc lơ lửng giữa đại điện khí tức kéo dài phương pháp tu hành trong thiên hạ nhiều vô kể như giải ngân hà một bộ tâm pháp tốt có thể khiến người tu hành làm ít công to pháp môn tần đình tu hành chính là pháp điển vô thượng của huyền thiên tông thái huyền kinh tương truyền rằng đây chính là pháp điển mà huyền thiên chân nhân tổ sư khai sơn của huyền thiên tông tu hành tinh d i ệ u dị thường không phải đệ tử chân truyền không thể tu hành nhưng đáng tiếc nội dung thâm ảo khó hiểu trước đây có không ít đệ tử thiên kiêu cũng hùng tâm bừng bừng tu thành môn pháp điển này muốn tái hiện phong thái của huyền thiên chân nhân nhưng cuối cùng đều phải từ bỏ đổi sang tu môn pháp điển khác mấy chục vạn năm qua huyền thiên tông chỉ có ba người tu thành môn pháp điển này ba người này không ai không phải là một đời hùng chủ của huyền thiên tông đứng đầu huyền thiên tông dẫn dắt nó lên đến đỉnh cao mà tần đình chính là người thứ tư thành công tu hành pháp điển này không ít trường lão ủng hộ tần đình cũng bởi vì nguyên nhân đó cho rằng tần đình chắc chắn sẽ là hùng chủ kế tiếp của huyền thiên tông có thể dẫn dắt huyền thiên tông tiếu ngạo thiên hạ nhìn xuống đông hoang tần đình dồn khí đan điền thần thức giỏ vào trong cơ thể trong thần thức mở ra thần phủ đây là đặc điểm mà cường giả thần thông cảnh mới có thần phủ cũng dự trữ linh khí cũng cất chứa một vài thứ không gian thần phủ lớn hay nhỏ cũng đại biểu cho căn cơ kiên cố cùng tiềm lực sau này thần thông như nhau cường giả có thần phủ mười dặm tính là bình thường trăm dặm chính là siêu quần ba trăm dặm là thiên phú dị bầm năm trăm dặm là ngàn năm hiếm thấy tần đình cẩn thận quan sát thần phủ của chính mình thần phủ ngàn dặm nếu người ngoài biết về thần phủ của tần đình nhất định sẽ lại kinh thiên một phen thần phủ ngàn dặm chưa từng nghe qua nghe đồn năm đó thần phủ của huyền thiên chân nhân cũng chỉ tám trăm dặm mà thôi thần phủ của tần đình ngàn dặm có thể nói là người đầu tiên từ xưa đến nay nhưng tần đình không hề có chút đắc chí nào trong lòng hắn thần phủ ngàn dặm là chuyện đương nhiên hắn vốn là sự tồn tại nhìn xuống vạn tộc đông hoang đời này của hắn tự do xuôi gió xuôi nước tần đế muốn bồi dưỡng hắn thành thiên tri kiêu tử mọi chuyện đều thuận theo ý tứ của tần đình chỉ cần tần đình muốn vậy thì nhất định có thể làm được những gì trải qua thủa thấu mang đến cho tần đình lòng tin vô thượng hắn chính là thiên tri kiêu tử đạo tâm vững chắc ý chí kiên định tần đình vận chuyển thái huyền kinh cả người khí thấy hùng hậu như là thần ma q u ỷ thần khó lường thậm chí pháp lực của hắn đã mơ hồ đạt đến trình độ hóa thành thực chất lội ra ngoài không ngừng thấm nhuần thần phủ khiến thần phủ càng thêm vững chắc bền không thể gãy dù sao tần đình cũng chỉ vừa mới bước vào c à n h giới thần thông thần phủ vẫn chưa ổn định đương nhiên cần phải bổ dưỡng thần phủ nhiều hơn thời gian nửa tháng ngắn ngủi thần phủ của hắn đã đạt tới trình độ không thể phá vỡ tốc độ tu luyện như vậy so với cường giả thần thông bình thường thì khủng bố hơn rất nhiều nhưng hắn không ngừng lại mà tiếp tục không ngừng thôi diễn có ý định hoàn thiện loại thần thông thứ nhất của chính mình nguồn gốc gia thế của tần đình tần đế cha hắn là hư thần đại năng thần thông d i ệ u pháp tùy hắn tu hành không giống người ngoài mỗi một môn thần thông đều cực kỳ chân quý như tống trường ca lúc trước là đệ tử chân truyền cao quý cũng chỉ biết một loại thần thông là pháp kiếm thiên khung mà thôi nhưng tần đình thì khác chưa nói đến việc tần đế dốc lòng dạy bảo các loại thần thông ra sao tần thị nhất tộc cũng là thế gia đại tộc thanh danh hiển hách tàng thư có vô số thần thông đạo pháp bên ngoài một loại thần thông có thể gây ra gió tanh mưa máu nhưng đối với tần đình mà nói thì chẳng có gì hiếm lạ người có thể tự sáng tạo thần thông không ai không phải là đạo pháp tôn g sư đương thời đương nhiên tần đình sẽ không cho rằng mình không bằng người khác một kích như xét đánh đ ả bại trương trưởng lão kia chính là thần thông hắn tự sáng tạo ra đặt tên là giám thiên kiếp lôi nhưng giám thiên kiếp lôi vẫn chưa hoàn thiện rất nhiều chi tiết chưa được hoàn mỹ cho nên tần đình bắt đầu không ngừng thô i diễn linh thức giữa mi tâm tần đình lấp lóe vô tận thần thông ảo d ư ợ u không ngừng lưu chu hiền trong đôi mắt hắn tách c h i ế t r a ảo diệu của mỗi loại pháp môn lôi hệ dung hợp quán thông dần dần luyện thành một thể trải qua không biết bao lâu đôi mắt khép hở của tần đình đột nhiên mở ra trong mắt lấp lóe lôi quang lôi có ngũ sắc kiếp lôi vi tôn loại thần thông đầu tiên ta muốn luyện thành sẽ lấy ngũ sắc thần lôi làm cơ sở lấy lôi kiếp làm thần lật tay thành mây trở tay thành mưa g i á m thiên kiếp lôi đại thiên hình phạt t ầ n đình phun ra một ngụm chọc khí mở mắt nhẹ duỗi người gần cốt toàn thân nhẹ nhàng giãn ra mơ hồ có lôi quang ẩn hiện đầu ngón tay động một cái liền khiến không khí bị ép vỡ ra từng đạo thiểm điện lóe lên như lôi thần viễn cổ giám thiên kiếp lôi đại thành lúc này nhiếp u ở ngoài điện nói công tử chúng ta đã đến liên vân sơn mạch t ầ n đình nghe vậy đứng dậy đôi mắt hơi nheo lại diệp thu ta muốn xem xem vận khí tri tử nhà ngươi có điểm nào có thể nghịch thiên